Vì tình cảnh này rất khó xử Trong ánh mắt anh hiện lên vẻ ngượng ngùng khó nói Nhưng trong giây lát Sự ngượng ngùng đó Đã được thay thế bằng vẻ mặt rất ung dung Ánh mắt rất sắc bén Vẫn dò xét trên gương mặt cô Dường như muốn tìm cái gì đó trên mặt cô Cô cũng cố gắng nhớ, nhớ lại bức ảnh Xem hôm trước Nhưng ảnh chụp trên bề báo kia Không rõ Cô nhìn anh thật kỹ Cũng không dám chắc Anh có phải là mộ dung phong không Hơi thở ấm nóng của anh Phả lên mặt cô Bây giờ cô mới phát hiện ra Tư thế của hai người cực kỳ mờ ám Dẫu sao Cô vẫn là một tiểu thư Bất giác đỏ mặt tía tay Đưa tay ra đẩy anh ra Nói Ôi anh mau đứng lên Anh cũng tỉnh táo lại Vội vàng buông tay ra Vừa mới đứng dậy Bỗng nghe tiếng bước chân rộn Ràng bên ngoài Rõ ràng Có người đi về phía bên này Tiếp theo Có người gõ cửa rầm rầm gọi Cậu Sáu, cậu Sáu Người bên ngoài cửa Đều cười ha ha Nghe giọng nói xem chừng Có khoảng ba bốn người Chỉ nghe thấy một giọng nói sang sản Cậu Sáu Lần này á Bị chúng tôi bắt được rồi nha Mới uống được một nửa Đã bỏ chạy rồi Không để mặt mấy anh em chúng tôi quá rồi nha Tình Nguyễn Giật bắn mình Cơ thể hơi động đậy Anh sợ cô đi mở cửa Bất ngờ đưa tay ra che miệng cô Nói nhỏ Đừng làm ồn Anh xuất thân quân ngủ Ra tay rất mạnh Tình Nguyễn bị anh bịt miệng Đến suýt nghẹt thở Vội vàng gật đầu Tỏ ý đã hiểu, anh mới buông tay ra. Loáng thoáng, ngay bên ngoài có người nói. Mấy vị thống chế, không ăn cơm ở nhà trên. Chạy xuống đằng sau này lại làm gì? Giọng nói sang sảng lúc trước cười. ha nói <cười> Đào tư lệnh, không biết đấy thôi. Mới uống được một nửa, cậu Sáu lại mượn cớ bỏ trốn rồi. Mãi vẫn không thấy quay lại. Chúng tôi tìm đến đây, nhất định phải mời cậu ấy về phạt cậu ấy một hũ rượu. Đào Tư Lệnh chính là Đào Đoan Nhân, anh rể thứ ba của mộ Dung Phong. Tư Lệnh đóng giữa thừa châu, anh ta là nhân vật lợi hại ra sao? Giờ cũng biết được, tiền đồ rộng mở như thế nào. Anh ta mỉm cười, chỉ nói. Đây là một căn phòng bỏ không, bình thường, không có người ở. Quang thống chế có gọi cửa nửa ngày thì cũng không ai thưa đâu. Cậu Sáu chắc chắn là không có ở đây. Chỉ bằng các vị cứ đi chỗ khác tìm xem Hoàng thống chế Tuy là người thô lỗ Nhưng lặng lăn lộn Trong hai giới quân đội Chính trị nhiều năm Đối với Nhân sự thế Rất khéo léo Thấy Đào Đoạn Nhân đã nói vậy Không muốn làm đoạn Mất mặt chủ Liền cười cười nói Vậy chúng tôi đi chỗ khác tìm Đi được hai bước Bỗng nhiên anh ta cười hì hì Dừng chân Quay đầu lại nói Không được đạo tôi lệnh Hôm nay là ngày vui của tam tiểu thư Trong phủ đông người Chúng ta không thể để người khác lẻn vào Chẳng may có kẻ xấu mà Làm kinh động đến quý khách Thì sao đây Lại cất giọng nói gọi, Người đâu Một tùy tùng của anh ta liền nói giá Một tiếng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 đùa với anh, quen rồi, huống hồ bây giờ có tí hơi men, đành cười nhìn tên hầu đó lấy một chiếc chiếc chìa khóa lớn khóa cửa lại, quang thống chế cầm lấy chìa khóa tận tay thả vào túi của đào tư lệnh, vỗ nhẹ nhẹ lên túi áo nói đào tư lệnh đây là căn phòng bỏ không, chắc bên trong cũng chẳng có đồ đạc gì quý giá Đương nhiên, giờ cũng không dừng đến chìa khóa này nữa. Chúng ta đi uống rượu thôi. Dứt lời anh ta nói cười với mấy thông chế khác, ồ mào kéo đào tư lệnh đi. tình Nguyễn ở trong phòng, nghe họ thấy càng đi càng xa. Đi lên phía trước đẩy cửa. Cánh cửa bị khóa lại từ bên ngoài rất chặt. Sao có thể đẩy ra được chứ? Cô quay đầu lại nhìn mộ Dung Phong. Anh vẫn bình thản cười cười nói với cô. Thật xin lỗi, lúc nãy tôi nhận nhầm người, đã mạo phạm cô quá rồi. Cô chỉ nói, đâu có, vừa dứt lời, liền cảm thấy không ổn. Nhưng nếu giải thích, chỉ e là càng nói càng rối. Trong phòng, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, cô đứng trước cửa sổ. Cửa sổ treo một tấm rèm nhung và màu vàng trong ánh sáng lờ mờ nhìn nó giống như màu xanh càng làm nổi bật chiếc sườn xám màu trắng bạc của cô những nếp gấp ánh lên lấp lẫm trong cô như một hoa lan trên cành lay động trong màn mưa mênh mang anh bỗng động lòng buộc miệng nói là cô cô sững sờ một lát đúng là tôi dáng vẻ anh rất ung dung cười nói Chúng ta đây là duyên phận gì chứ Sao mỗi lần gặp cô Đều là thảm hại của tôi Trong lòng cô rối bời Nhất thời không biết nói gì Anh đi lại đẩy cửa Làm sao đẩy nổi Anh không kìm được nói Đám người này có tí rượu vào Là đùa nghịch không biết trời đất gì Thấy cô nhìn mình Anh lại cười cười an ủi cô đừng lo Lát nữa sẽ có người đến Thải chúng ta đi ra Thấy cô bình thường Nhưng Hơi thở thấp thọm không yên Anh nghĩ lại Rồi đi bật hết mấy chiếc đèn trong phòng Xung quanh bỗng nhiên sáng rõ Anh thấy đôi mắt trong veo Như hồ nước Long lanh của cô Nhìn anh Ánh mắt ấy chuyển động trong vắt như gương Lại nói đến Đào đoan nhân Quay về phòng làm việc lớn phía trước Uống vài ly rượu với mấy vị thống chế Rồi nhân lúc người khác không để ý vẫy tay gọi một tùy tụng đến Khi anh ta lén lấy, lấy chìa khóa ra đưa cho người đó bỗng Một bàn tay phò Thò vào túi Ấn chiếc chìa khóa xuống Đào đoan nhân ngẩn đầu lên Chính là quan thống chế Anh ta cười ha ha nói với đoàn Đào văn Nhân. Đào tư lệnh gọi gì chứ? Đào văn Nhân nói, đủ rồi, đừng đùa nữa. Quang thống chế cười ha ha, thấp giọng nói bây giờ. Cậu Sáu ở trong căn phòng đó, e là, còn sung sướng hơn nhiều so với bị chúng ta chút rượu ở đây. Đào văn Nhân cười một tiếng đáp, đùa là đùa, nhốt mãi như thế, còn ra gì chứ? Một vị thống chế khác. Cầm một phủ rượu đến Tự mình rót một chén cho đào quân nhân nói Đào tôi lệnh yên tâm Vẫn còn sớm mà Hiếm có hai người rảnh rỗi Để cậu Sáu thoải mái nghỉ ngơi Người khác Cũng mồm năm miệng mười Đến chút rượu khuyên bảo Đào đoan nhân Không có cách nào Đành cùng họ Càng quấy tiếp Mộ dung phong Cứ tưởng không quá một tiếng đồng hồ Sẽ có người đến Ai ngờ mãi lâu Trời tối dần Xung quanh vẫn yên lặng như tờ Chỉ nghe thấy tiếng cười nói văng vẳng ra từ nhà trên Mộ Dung Phong Đi lại hai bước trong phòng Kéo rèm cửa lên xem Lại quay nhìn tịnh nguyện Tịnh nguyện cứ nghĩ Cứ bị nhốt ở đây như vậy Cũng sẽ khó xử Cứ tiếp tục thế này Cũng là chẳng tiện nói gì Nói, cậu xấu cái tự nhiên. Cô vốn, không có ý gì, nhưng vừa nói ra, bản thân cũng cảm thấy rất ngại. Anh cũng không nhìn được cười nói. Tuy trèo cửa sổ ra rất dễ dàng, nhưng tôi luôn thấy trất lễ trước mặt tiểu thư. Cô nói, tùy cơ ứng biến, có gì mà là thất lễ chứ. Anh nghe cô trả lời thoải mái. Trong lòng nghĩ đến, đám thông chế. Này tủ lượng đều cao Nếu uống đến mức ai ai cũng say như chết Thì Mình thật sự là bị nhốt ở đây Một ngày một đêm Thì chẳng còn ra thể thống gì nữa Anh đưa tay lên để cửa sổ Xung quanh không có ai Hai tay ấn lên bệ cửa Liền nhảy qua cửa sổ Chạm đất không phát ra tiếng động Anh cao quay đầu lại Nói với tình nguyện Cô đợi ở đây một lát, tôi gọi người đến mở cửa. Tình nguyện thấy anh, định quay người đi. Trong lòng rất lo lắng, cô khó khăn lắm mới gặp được anh. Anh đi rồi, muốn gặp lại càng khó hơn. Vậy là một miệng nói. Không, tôi sẽ đi với anh. Cô thấy, lấy một chiếc ghế đậu. Trước bàn dài, dưới cửa sổ, bê đến dặm chân, lên có điều là tà dưới của áo sườn xám hơi chật, làm sao có thể nhảy qua cửa sổ như anh đây? cô không nghĩ gì, liền xé tà dưới sườn xám. chỉ nghe một tiếng Xoạt. chỗ xé của sườn xám đã rách ra. anh thấy cô giảm lên cửa sổ, trong lòng rất hốt hoảng, đưa tay ra theo bản năng muốn đỡ lấy, cô lại không để ý, thuận theo cửa sổ nhảy xuống. Nhanh nhẹn, lanh lẹ Rồi đứng vững Lại lấy khăn tay Phủi phủi bụi Phía sau tà váy Vẽ mặt điềm nhiên Như là chỉ mới vư người ra Hái một nhành hoa Ngẫn đầu lên Nở một nụ cười rất đẹp với anh Anh cố gắng kiềm chế Không nhìn về phía vết rách đó Chỉ là trong lòng thấy lạ Sợ không quản nổi ánh mắt của mình Đành ho một tiếng nói Mời tiểu thiêu đi bên này tình Nguyễn lúc này Mới nói nhỏ Tôi họ Doãn Doãn tịnh Nguyễn Anh Ừ Một tiếng Đưa tay ra nói Doãn tiểu thư Rất hoan hạnh Tay cô rất lạnh Anh nhớ lại lúc nhỏ Mình cầm chiếc dùi bằng ngọc Dương chi Để niệm Phật của mẹ Nắm trong lòng bàn tay anh Cũng lạnh lạnh như thế, giống như thể là lơi là một tí là sẽ bị tuột xuống đất vỡ nát. Nên luôn cố gắng giữ thật cẩn thận. Anh thấy bộ đồ của cô đã hỏng. Như thế này cũng không phải là không thể ra gặp ai. Trong lòng liền có tính toán. Anh đi về phía trước, tỉnh nguyện rớt lại phía sau 2-3 bước. Không biết anh đưa mình đi đâu? Từ vườn hoa đó Men theo hành lang Rẽ mấy lần Lại đi qua rất nhiều sân Đằng sau lại có một căn nhỏ nhỏ kiểu Tây Trước căn nhà nhỏ đó Có một bóng đèn điện rất sáng Chiếu vào một cây liễu rất lớn Đêm đó thổi qua Hàng ngàn chiếc lá rũ Xuống lan can màu đỏ Như tranh như họa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 Chưa có gì mà đã nguyện nguyện cười Bộ dung phong cũng chẳng ngờ Chị mình lại ở đây Chị định gọi người hầu đem ra một bộ quần áo đến Nhưng lúc này đành phải nói với chị Chị ba Bảo người đem một bộ quần áo đến cho cô ấy thay thuyết đi Trên lầu Trên trần nhà của văn phòng đó Có treo bốn chiếc đèn chùm thủy tinh lớn Bộ dung tam tiểu thư Nghe thấy câu này Liền nhìn về phía trước Người tỉnh uyển lập tức Thấy vết rách Ở dưới tà áo Không thể nhìn nổi Nét cười trầm chậm, chậm Lộ nơi khóe mắt nói Chỉ có một bộ sườn xám mới may Mặt hơi chật Vẫn chưa đem đi sửa Doãn tiểu thư gầy hơn chị Chắc là mặt vừa Cô gọi người làm Dẫn tỉnh uyển đi thay quần áo Tình Nguyễn đi được 2 bước, bỗng nhiên nhớ ra, quay đầu lại nói với mộ dung phong Phiền anh đợi tôi một lát, tôi còn có chuyện muốn nói với anh đấy Mộ dung phong còn chưa kịp đáp lại, mộ dung Tam tiểu thư đã phì cười Vỗ tay Tình Nguyễn nói, em yên tâm đi đi Chị thấy em trong nó, đảm bảo nó sẽ không đi đâu được hết Tình Nguyễn thấy cô nói như vậy, liền biết rõ cô đã hiểu nhầm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 lễ tiếc phương tây anh đứng dậy kéo ghế giúp cô cô cảm ơn ngồi xuống đang do dự mở lời như thế nào anh đã hỏi Doãn Tiểu Thư là người Càng Bình phải không trong lòng trịnh nguyễn vốn đã rốn rối loạn cực độ thấy cô mộ dung phong nhìn mình tuy anh là nhân vật nắm quyền trong tay nhưng vì trẻ tuổi nên không hề đem lại cho người khác có cảm giác hùm hổ dọa người ngược lại Cô thấy ánh mắt Anh rất ôn hòa Do đó ông Tồn nói Cậu xấu Thật không muốn giấu Tôi đến đây là có muốn có việc Muốn cầu xin cậu Bộ Dương Phong hồ Một tiếng nói Tôi vốn nợ ân tình cứu mạng của Doãn Tiểu Thư Có gì xin hãy nói thẳng ra đừng ngại Tình Nguyễn liền nói rõ sự việc với anh Sau đó nhìn anh không chớp mắt Anh hơi chau mày lại lập tức nói Doãn tiểu thư Cô từng giúp tôi lúc nguy nan, Đại ân đó suốt đời tôi không quên Nhưng việc này thứ lỗi Tôi thật sự không thể đồng ý với cô Cô vốn còn ôm một chút hy vọng Nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy Trong mắt không kiềm chế được lộ ra Một ánh nhìn đau lòng Tuyệt vọng Anh cảm thấy rất, rất có lỗi Hỏi Doãn tiểu thư Thật vô cùng xin lỗi. Tôi quả thật là bất lực. Cô, ừ, một tiếng. Ngay cả anh cũng đã bất lực, vậy thì thật sự không có cách nào rồi. Tuy anh chỉ gặp cô vài lần, nhưng đã cảm thấy cô gái trước mặt mình thật là nhanh nhẹn, thẳng thắn, không hề tầm thường. Là một người quyết đoán, không thua kém các đấng mày râu. Bây giờ nhìn cô tuyệt vọng, Mới thấy được vẻ yếu đuối của người con gái Khiến người ta không thể nén nổi thương xót Nghĩ lại một lát Lại nói Thế này đi Cô cứ ở lại đây hai ngày Tôi sắp xếp người đưa cô đi dạo xung quanh Nếu có chuyện gì khác Tôi sẽ giúp Xin hãy cứ nói Cô lắc đầu nói Ngoài chuyện này ra Tôi không có việc gì muốn nhờ ăn giúp nữa Trong chốc lát căn phòng chìm trong yên lặng Rất lâu sau, anh mới nói hỏi Vị hứa tiên sinh đó chắc là người thân của Doãn Tiểu Thư phải không? Tình Nguyễn nói, anh ấy là vị hôn phu của tôi Anh lại im lặng một lát sau nói Tôi rất xin lỗi, hy vọng Doãn Tiểu Thư có thể hiểu được sự khó khăn của tôi Tình Nguyễn khẽ gật đầu nói Tôi hiểu, anh muốn khống chế được 11 sư đoàn chính tỉnh Quả thật không hề dễ dàng Quấn hồ, trong hai phe hai phái Phe phái bảo thủ, hành động mưu đồ Lúc này anh không thể nào mà đi sai một bước Cô hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh Tôi chỉ nghĩ một điều đó là, đương nhiên Anh mới 25 tuổi, con nối nghiệp cha Nhưng thuộc cấp dưới quyền Chắc chắn, có công cao hơn chủ Nén giận phong tục. Suối Bảy đến xem cười trò cười, nếu như không phải là anh mới đáng thắng một trận, e là người không phục còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay trên thế giới này, sự việc cũng chỉ là thế thôi, hết chương 5.